các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net trở nên căng thẳng cảm thấy rất là ác tôi đã lừa bà nội hắn hơi nhếch môi cô ép xôn xao cuộn cuộn trong cơ thể chỉ vì cô nói bà nội mà không phải là bà nội của hắn tiểu phu à chúng ta có thể thay đổi tất xon xao quan cuon trong co the hắn nhìn cô thay đổi ư cô vẫn còn con lat xem hình có một chút mất hồn hoài lại những tấm hình này thật là đẹp từ trong ra ngoài Cái loại trùng loại kia Ánh mắt hắn nhìn cô thật là sâu Cầu hồn hơn so với những nam diễn viên Hollywood Đúng vậy Cô đối với tôi mà nói là đặc biệt Lăng tiền thức mỗi lần đều nắm chặt cơ hội Thử thuyết phục cô tiếp nhận Và tin tưởng chân tâm của hắn Hắn muốn nhân vật quan trọng này Tin tưởng vào có một chút khó khăn Hơn nữa bất cứ ai biết được Danh sách phụ nữ dày dàng dặc của hắn lúc trước Đều không dễ dàng tin tưởng hắn Nhưng hắn khẩn cấp cần cô tin tưởng, chỉ cần mật mình cô tin tưởng hắn mà thôi. Ông Chu à, chúng ta lúc ban đầu đã nói, tất cả mọi chuyện xảy ra ở nước Mỹ, trở lại Đài Loan chúng ta đều sẽ quên. Cô không dám nhìn hắn mà cúi đầu nói. Tại thời khắc mấu chốt này, nếu cô muốn đem lập trường này bày tỏ rõ ràng, tốt nhất không nên chạm đến đôi mắt thâm tình kia, bởi vì nó sẽ làm cho cô tâm trí dao động. Tôi biết, mình đã nói qua cái gì. Làng thiên tước phiền loạn vuốt vuốt mái tóc đen. Tôi chỉ nghĩ sẽ tốt cho công việc thôi. Tiểu phụ không dám ngừng đầu lên. Nhìn tư thái trốn tránh của cô, hắn ở đáy lòng thở dài thật sâu. Xem ra giữa bọn họ phải có hao tồn. Dùng cơm xong hắn đưa cô trở về. Nhìn đầu cô không hề quay lại. Làng thiên tước có một chút buồn bã, nhìn bóng lưng của cô biến mất. Rồi sau đó tự giễu kéo môi cười một tiếng Hắn rốt cuộc là mong đợi cái gì vậy Hy vọng cô sẽ giống như những cô gái khác xuất tất cả vôn liếng mời hắn lên lầu Hoặc là đối với hắn lộ ra ánh mắt lưu luyến không rời sao Lăng thiên tước thấy đèn trong nhà cô sáng lên Lại ngồi ngây ngô ở trong xe Nhìn nhà cô một mình Rồi mới ép mình rời đi Hắn không lập tức chạy nhanh về chỗ mình ở Ngược lại di chuyển ở vùng phụ cận nhà cô Chờ hắn ý thức được mình không có cử động khác biệt mấy so với nhân viên tuần tra thì hắn đạp mạnh xe tự thấy mình thật là buồn cười. Tám phần hắn là điên rồi. Nếu như không phải là điên thì làm gì có người đàn ông bình thường nào lại làm ra cái hành động kỳ quái như vậy. Lăng tiền thức chuyển hướng một cái. Chiếc xe thể thao đẹp mắt lập tức chuyển 360 độ. Động cơ gầm nhẹ. bánh xe mà sát mặt đất kéo theo tiếng vang vọng bén nhọn. Trên đường về, mấy chiếc xe cứu hòa làm hắn nhăn mày lại. Một sự cảm lo lắng vọt lên trong đầu. Hắn lập tức quẹo cua 360 độ một lần nữa. Lần này mục đích là nhà của cô. Xe thể thao phóng tới dưới lầu nhà cô còn nhanh hơn xe cứu hòa. Hòa nhiệt giống như con rắn độc từ cửa sổ các hộ gia đình dưới lầu phách lối trờn ra. Lăng thiên thước, tìm kiếm bóng dáng của cô trong đám người phê xem. Nhưng không có Thật là đáng chết Người phụ nữ kia đã ngủ rồi Hay đang tắm chứ Hắn lấy di động ra gọi cho cô Nhưng không ai nghe máy Quay đầu thì nhìn thấy có mấy người hàng xóm ôm thùng nước Đang tính toán giúp một tay Thì không biết từ đâu xuất hiện một bóng sáng Xin lỗi Hắn cầm lấy thùng nước rói lên người mình Rồi có một chút xa sự Vọt vào nhà trọ Thời điểm xe cứu hỏa chạy tới Hắn đã vọt tới lầu năm nhìn thấy cô đang đứng ở trước một cửa sắt, đang dụ dỗ một tiểu quỷ khóc không ngừng mở cửa ra. Tiểu phụ, lằng thiên tước cao mày lôi kéo cánh tay của cô, trực giác muốn xông đi lên. mới về rồi lúc ở dưới lầu, hàn tính một chút tòa nhà này có tám tầng, tầng cuối cùng hẳn là tầng thượng. anh còn chưa trở về sao? Tiểu phụ liếc hắn một cái, ánh mắt đầy kinh ngạc, dưới tình thế cấp bách không còn cố ý gọi hắn là ông chủ quay trở lại đi hắn kéo lấy cô liền muốn xông lên mau lên đi hắn thúc giục lo lắng lâu dưới sẽ có thể nổi tung tôi không thể bỏ nó lại cô hất bàn tay hắn ra rồi liếc nhìn đứa trẻ đối với hắn lắc đầu một cái lẳng tiền tức cắn răng liếc về phía tiểu quỳ đang bị vây ở trong phòng đáy lòng của hắn cuồng loạn vang lên tiếng nguyền rủa bất lực nó không thể ra được trong nhà thì không có người lớn nó lại không đủ cao cũng không có biện pháp nào để tự mở cửa sát ra. cô vừa giải thích vừa đem cánh tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net